Xin chương một bùn nhão vô tình vương phi lâm ngạo nhất còn có nhất đao kiếm đồng đang muốn rời khỏi hang động tù túng này tìm một địa phương rộng rãi hơn một chút sau đó làm rõ t r ầ n tướng bọn họ đang định hành động đột nhiên phía sau vàng ầm lên một tiếng tiếp đó là đất núi r u n g chuyển vô tình vốn cho rằng sơn động này sẽ sụp đổ chỉ thấy bùn đất lá trá chóc ra cát rơi ào ào rơi xuống nhưng mà sơn động này không hoàn toàn sụp đổ xem ra cột xà c h í n h t r o n g đỡ hang động này vẫn rất kiên cố vô tình cảm thấy rất tò mò và kinh ngạc về trụ cột chống đỡ hang động to lớn như vậy Rốt p cục là nó chế tạo bằng vật liệu gì Bạch Bọn bị bùn lại cho chỉ cho cản. chỉ Con tắc còn Khải Nhi Nhật tình. họ hang tình. thay ngăn cản. Đương nhiên, hang động không hoàn toàn sụp đổ, chỉ sụp một phần. Con đường phía nghén, quanh đều là đá vụn và bùn nháo. Không người Trần Nguyệt nằm trên rằng động xuống, nên, muốn tràng ngăn Đương động toàn đường xung vụn đường nữa. và vô vô Vậy và là một sau đều ở đổ, đè đổ, đã đá sắp sụp sợ sẽ sụp sụp ép Khi tiếng sụt đất nổ vừa vang lên, động sụt đất nứt, vừa sắc may ặ t c ủ vương và như nhiếp thanh cũng biến、đổi. Bọn họ nhìn nhau một cái, cũng không biết nên làm thế nào. Nếu như hàng động n phi họ thế đổi. cái, làm biết một thực tầng trên trời thể họ lĩnh không sự có sức có cũng sập sống xuống, bùn nặng ngàn ngàn vạn vạn,、dù、rằng bọn họ có bản bằng nào sống nổi. dù đá lại mắn a y m sức chống đỡ trong động này rất vững chắc chịu được cơn chấn động này chờ đến khi núi không r u n g đất không chuyển tại r ầ n Nhật Nguyệt và b c h Khả h n vẫn vô vẫn vẫn vệ vô vì vô trên người vô tình.、Lúc、này, bọn họ vẫn chưa biết đại nạn đã qua, vẫn sợ đến gần、chết. Nói là bảo vệ công tử vô tình, nhưng thực ra cũng là vì nằm trên người công tử vô tình có cảm giác an toàn hơn. bám biết bảo giác cảm chết. tử thực tử Tại ra chưa đại họ Lúc là là có qua, đã sợ khoảnh khắc này nếu như nhiếp thanh và vương phi đồng thời ra tay chỉ sợ vô tình không thể nào tránh nổi bởi vì thân thể của trần nhật nguyệt và bạch khả nhi vừa lúc đè lên trên hai tay của chàng cản trở tầm mắt của chàng cho dù chàng có thể phản kích hai đứa trẻ này không thể nào thoát khỏi nhưng vương phi không xuất thủ lâm ngạo nhất cũng không ra tay bọn họ lại nhìn chằm chằm lẫn nhau giống như đang giám thị đối phương vậy lúc này lại chấn động đại khái bình phục vô tình vỗ vỗ hai đứa trẻ ra hiệu cho bọn chúng đã an toàn rồi họ có thể đứng dậy sau đó nói.、Cuối、cùng, bọn họ đã dùng tới thuốc nổ.、Lâm、ngạo Nhất xanh mặt, hừ lạnh Cuối tới thuốc họ hừ đã mặt, Lâm nói Chắc hẳn là chuyện hẳn hoa tôn là làm. tốt do vương hỏa thượng phi ê u tôn Nhất Ngọ hoa sao? Lâm cả ư người người Nhưng Vương ờ i nói. nói. gia. lại là của lôi gia.、Vương、phi lạnh là lầm là là Trong chúng nhất chính hắn. tình tôn nổ Chỉ thực thuốc ta, đặt số sợ sắp sự mấy bầm độc ác của c kẻ Vô giận nói bà nội nói chứ cái gì mà hỏa thượng phiêu trần h Thượng Phi,、ta、nghe hỏa ủ y ta được là muốn bốc là ồ i giết người Chỉ chết cho chết. hắn, thường gãy người chết. Nhếp Thành muốn gãy t r m g i ọ g nhân ó i n nguyệt nhìn bùn nhão đồng một đống tây một bãi không nhịn được có vài phần hoảng hốt công tử không còn đường lôi nữa vậy chúng ta nên làm gì đấy anh mắt vô tình c h ớ p chớp không còn đường l ù i vậy chỉ có thể dùng hết tốc lực tiến về phía trước nhưng có lẽ phải nhanh Lời liên tục vàng lên. Sơn động lại lắc lưu lớn tiếng thôi. rơi gian, vẫn vàng vẫn còn nghe Sơn động không bùn đất không ngừng rơi xuống, phần lớn đèn dầu đã bị dập tắt. Hàng động đã sụp đổ một phần nhưng vẫn chưa hoàn toàn sập xuống. Còn có một chút không gian, một chút không chưa chật tục Cát chưa có chút chút khí. dứt, dầu dập đất tắt. một một một ấm ấm sụp sập đá, đã đã đổ bị q như như sau khi năm người xác định hang động cũng lại không sập đổ vô tình than một tiếng bây giờ ngay cả đường đi cũng lại chẳng còn nữa vương phi h ừ lạnh có vẻ như chúng ta sẽ bị nhốt chết ở đây vô tình nói Xem ra, trong hang động này, Dường dùng như người còn nhiều sống nổ. thuốc có rất biết lâm ngạo nhất đốt ống lửa lên sau đó quan sát một lúc chỉ thấy đất lở khắp nơi bùn nhão đá vụn làm cho tắc nghén ngay cả hai người vừa rồi ngã xuống đá chết cũng đã bị bùn đất trôn hơn một nửa hắn xanh mặt nói phía trước hoàn toàn không đi được vô tình nghe như vậy lại nói vậy thì tốt dù sao cũng lại chẳng còn lựa chọn nào khác chúng ta đành phải nghe người nói chuyện tại sao người lại tới đây trong động này còn có những ai nữa ngọn nguồn chuyện này rốt cuộc là như thế nào lâm ngạo nhất cũng không giống như là quan tâm hắn ôm ngực từ từ ngồi xuống Ta nói rồi. Các hỏi, ta trả thở một đất ta tiến thôi. Hết trường. Trường ra sao nói ngươi Hắn nói. này nơi bùn nháo. Năm người chúng ta tiến không được, lùi không xong. Cũng chỉ là năm đống bùn nháo rồi. hỏi, lời. hơi dài lùi Các chỗ được, chỉ khắp là là mà Dù sập, đều nữ bằng hữu sát thủ của hắn Dù sao, phía trước không đường, phía sau phía phía không không trước đường, lối. vô tình nói tiếp chúng ta t h ừ a dịp này làm rõ một số nghi vấn trong lòng đã lâu đó cũng là một chuyện tốt Vương người nói sự thật. cũng nên đến phiên các người nói thẳng thắn.、Lâm、ngạo Nhất chỉ nói. phì phụ họa. thật, chỉ Hỏi Ta đã đây. sự các Lâm vô tình nói người là ai thanh nguyệt công tử đáp lâm ngạo nhất vô tình lại nói tại sao người lại từ đông bắc đi đến sơn tây thanh nguyệt công tử cười lạnh tại sao ta không thể nào tới đây được chỉ có tứ đại danh bổ các ngươi có thể sao vô tình nói không phải chúng ta đã ước hẹn rồi sao ta hỏi người đáp vừa rồi vương phi đã trả lời rất cặn kẽ và rõ ràng cũng rất thẳng thắn ta hy vọng ngươi cũng sẽ như vậy t h a n h nguyệt công tử nói sau khi ngươi hỏi ta xong vậy có phải là t ố i phiên ta hỏi ngươi không vô tình nói các ngươi đều có thể hỏi ta đây cũng là một loại báo ứng tuần hoàn t h a n h nguyệt lại hỏi tiếp ngươi cũng sẽ trả lời cặn kẽ rất rõ ràng và thẳng thắn vô tình lại nói những gì ta có thể đáp nhất định nói rõ toàn bộ thành nguyệt lại nói như vậy ta cũng đã đáp ứng biết thì sẽ nói vô tình lại hỏi vậy bây giờ chúng ta đã có thể bắt đầu rồi chứ thành nguyệt nói ta vẫn luôn trả lời ngươi bao gồm cả việc hỏi ngược lại vô tình nói người và lệnh tôn đông bắc vương lâm mộc sâm thế lực vẫn luôn tập trung bên trong khu vực hắc lòng giang hùng bá một phương là thế lực duy nhất của võ lâm đông bắc có thể đối kháng với thần thương hội nếu như không phải là bởi vì trận trọng đại ta lại thực sự không biết có lý do gì có thể kinh động đến vị trí thứ hai của nhất khắc quán chính là thanh nguyệt công tử phải đi lên trên núi nòn hoang vu như vậy vào miêu bắt quỷ Lâm lý đây Ngạo Nhất nói. Ta đã nói nhất do. Ta ta tới đây, ít nhất có rồi, ba đã vô tình hỏi một l â m ngạo nhất nói vì ỷ mộng vậy tại sao n à n g ấy đào hôn không sợ n g ư ờ i c h ê cười tại đông bắc có rất nhiều cô nương tốt nữ tử xinh đẹp thiên kim tiểu thư thế ra muốn gả cho ta nhân số đại khái có thể xếp hàng từ trên núi dưới núi nhưng mà ta tất cả đều từ chối ban đầu tôn tam điểm của thần thương hội đề xuất gả con gái cho ta Cha vương ì không muốn khiến khi khai cho thẹn hóa thể chiến. cho hôn h Tôn muốn giận nên, nói ứng này, n giả Tâm mất mặt, một Điều có ta đáp quá Vậy sẽ sự vờ n không chấp nhận. Không ngờ Tôn Mộng vừa nghe tin, liền trốn. rằng n g ta Thà tới một vừa lại chạy chấp ỉ đã bỏ i h hoang vu như è o nàn Vương vu vậy. phi lại chen vào vậy cho nên chuyện này lại khiến cho người mất mặt ngược lại khơi dậy hứng thú của ngưới thanh nguyệt công tử lại có vài phần ấp ủng Ta đã từng dịch dung hóa trang, hóa đã dung dịch vương à là nàng ấy không có biết mà nàng i tiếp với biết thôi. tiếp giáo lần lắm cận Mộng. không vốn định tiếp cận sau đó giáo huấn làm nhục n Ta Chỉ có Vậy ỉ h ấy ấy. đó sau n g v ư phi lại nói ngươi gặp nàng ấy rồi thì lại không ra tay được hơn nữa còn truyền hận thành yêu có phải không thanh nguyệt công tử nói Ta không ra tay được. Hơn nữa, ta lại càng tức tiếp ra nữa, không Hơn càng giận nàng ấy, càng muốn tiếp cận nàng ấy, ấy. được. lại Càng cảm trên h t h á n thanh nguyệt công tử n ộ i gân xanh người thích nói thế nào cũng được nhưng mà sau mấy lần ta dùng thân phận khác nhau tiếp cận với ỉ m ộ n g phát hiện ra nàng ấy thực sự là một cô nương khiến cho người ta phải say mê không cách nào có thể ra tay được huống hồ vương phi lại mỉa mai anh hùng khó qua ải mỹ nhân ngay cả quỷ vương cũng đâu có thoát vô tình cắt đứt lời của vương phi Người vốn định ra tay với ỉ Mộng Nhưng lại không đành với lại ra tay ỉ hơn nữa còn nảy sinh cảm tình vậy cho nên ngược lại bảo vệ nàng ấy Thanh Nguyệt Ta tay Trước tiên phải qua ai của ta. Tuy ta khinh cầm ghét tính tuyết tử. tán thường ta. Vô tình hơi bất định Nhưng hiện hại phải Huống hồ... khinh cách cha Nhưng chính hoa hơi ra qua ai của của của nói. vốn nàng nào muốn nàng nàng nàng nương Vẫn luôn ngờ. Người... giờ... ấy. ấy... ấy. ấy với Vô làm là Kẻ cầm mẹ bị Đã t ừ nhưng g gặp c i nói ta đã nói rồi Lúc ta biết ê u nguyệt nguyệt hoan Thành công tử Ta ta Lúc đã đ ợ c m ộ không mà u nhau ố n Ngang nhiên tử hôn ta đã dùng các thân phận khác nhau để tiếp cận n gả cho các khác ta tử Ta tiếp đã để ngươi ấy tay Sau ra muốn quỷ đó đó Lại là còn chính thân phận trong Một v n nhếp g chịu tiếp kiến ta mấy lần lại chính là chiêu nương tử con người của bà ấy khá tốt tương đối hiền lành cũng rất là hay tán thưởng ta Khi chẳng lại biết đó, ta cũng vương phi lại không nhịn được nữa chen vào ta làm sát thủ cũng như vậy một khi có tình cảm với người sắp bị giết cũng không thể nào dễ dàng hạ thủ c h ẳ n g b i ế t làm bổ khoái có phải là cũng như vậy hay không một khi có cảm tình với phạm nhân người vẫn sẽ làm theo pháp luật bắt hắn vì quy án sao một khi đã có giao tình với người bị truy bắt người vẫn sẽ làm ra một việc công bình thi hành án ngay tại chỗ sao vô tình trầm mặc một lúc Bây bọn Lâm Nguyệt. giờ chúng ta đang hỏi Lâm Thanh Nguyệt. Vương Người không người hỏi Phi lại cười. Người không dám trả lời, người chỉ dám hỏi chỉ Thanh ta trả ta. dám dám Mà lại không dám lại lời không trả vương xem xem, phi yên tĩnh lại thay nguyệt công tử lại tiếp tục đề tài hắn đại khái tới xem thử một chút một là n g ư ờ i có nên chết hay không hai là bằng hữu sát thủ của hắn có thể bị n g ư ờ i giết chết hay không ba là hắn có thể giết được n g ư ờ i trước hay không Vô vì vì Vậy không tình mỉm cười, nụ cười này rất hiếm thấy trên gương mặt lạnh lùng của chàng. Bộ khoái sát thủ đó, vì bằng sát thủ, thể sát thủ của mình mất mạng. Vậy cho nên, trước tiên cố ý giao đấu một gì mình nụ này gương lạnh lùng chàng. bằng đúng chuyện cũng sinh. Chính hắn muốn bằng mạng. nên, phên. hiếm khoái hữu hy hữu cho mỉm cười, cười của có của cố giao là đấu Bộ đó ý đánh bại bằng hữu sát thủ của hắn một cách suýt soát sau đó gánh vác nhiệm vụ sau đó đi tới giết chết ta Vương vẫn Vô người Đương người được người lạnh một tiếng Lâm Thạc Nguyệt nói Hiện giờ, người vẫn còn sống Bổ khoái sát thủ đó, đương nhiên không phải là đối thủ của người rồi. Vô tình nói Không Chỉ là hắn không hạ thủ được, Cũng không muốn giờ giết Phi phải hừa Thạc khoái thủ thủ Chỉ hạ thủ đối rồi của Lâm là là một sát đó Bổ t h a n h nguyệt hỏi các n g ư ơ i đã giao thủ vô tình nói ừ hắn là một đối thủ tốt t h a n h nguyệt nói nhưng hắn quyết không phải là đối thủ của n g ư ơ i vô tình nói làm sao n g ư ơ i biết t h a n h nguyệt lại nói nếu như võ công của hắn cao hơn n g ư ơ i như vậy thiên hạ đâu chỉ có tứ đại danh bổ hắn cũng là người ăn cơm nhà môn mà vương phi lại lạnh mật danh bổ chỉ là hư danh quan tốt trong thiên hạ rất nhiều há chỉ có bốn người mà thôi vô tình nói tiếp có điều chúng ta lại trở thành bằng hữu thành nguyệt hỏi kính trọng lẫn nhau vô tình nói là không đánh nhau thì không quen biết t h a n h nguyệt nói kết quả hắn không thể nào giết chết ngươi ngươi cũng lại chẳng muốn xử hắn theo luật pháp Vô với với về với không thôi tình nói, Dù sao, người mà hắn muốn giết chết là ta Ta chết thủ một chút mà thôi. Không ai thương tồn trở sát thủ Tính ta nói người hắn muốn cũng như bằng luận bàn nhau nhau Không hắn nói bằng hắn Ngăn chặn đối phương hành động Tính ra, ta còn phải cảm ơn hắn mới đúng hào hiểu khi hiểu phải Giao ai ai Lại đối Dù sao, của ra, mà Xem mà Mà cảm mới là là thành nguyệt lại, lại trượt thành bằng n giúp g cho ờ người. i diệu khiến lại lại nói. Chỉ cần mọi người việc hoại giữa giới lại Vì vậy, Vô và vậy. gì tình tình, tuyệt hệ, quan Nguyệt như cũng động thành trong cần không không bạn cũng không hề giới hạn rõ ràng như、vậy. Thành cho thể Chỉ phá thực địch hề Ước lầy cảm có ta trở một t ba ra làm đó. rõ r đổi đề tài vị b ổ khoái đa tình đó không tiếc làm sát thủ đi mạo hiểm xem ra bằng hữu sát thủ của hắn nhất định là một vị nữ sát thủ rồi i cười. tiếp lại lại với đại lại biết. sai, khoái kia nhiên thoái hoài Vô vô vậy không không không tình Thanh Nguyệt tục thăm sát thủ, tình thì ta sát thủ thần trang Nữ bằng hiếu của hắn, nếu như hắn cùng đánh nhau, lại là không quen、biết. Như vậy thì nếu như đoán chính khẽ hữu h mỉm mà của đầu, đầu đây p dò. dĩ bổ bổ bổ là là là là đả thần thoái trang hoài phi. không biết ta nói có đúng hay không vô tình gật đầu chính là thần đả v ô ảnh thoái trang hoài phi tề danh với tam sư đệ truy mệnh lâm ngạo nhất tiếp tục tấm tắc nói như vậy nữ bằng hữu sát thủ đó của hắn chắc hẳn là phi nguyệt vương nữ hiệp thấy người là c h é m một đao của chúng ta nhưng mà chỉ tiếc là sau đó hình như bọn họ cũng đâu thể nào ở chung với nhau vô tình nói đúng như vậy lúc này vương phi lại lên tiếng các người nói những lời này có phải là giáp tâm muốn vạch trần lời nói dối của ta không muốn ta hiện nguyên hình vô tình nhíu mày nói dối thanh nguyệt lại sờ sờ tròm dâu xanh vẫn đang mọc ra trong lúc bị thương nguyên hình sao vương phi lại căm phẫn nói các người lôi vụ án này ra Chẳng cãi chính. Thực chỉ không muốn đến Sơn qua ra ta là là bởi Tây vô tình nói người nói cũng phải vương phi lại oán hận nói người còn muốn vạch trần lời nói của ta thực ra nếu như không phải là trang hoài phi cố ý ngăn chặn vậy thì ta và người đã sớm đối đầu với nhau có lẽ ta cũng đã mất mạng dưới tay tứ đại danh bổ các ngươi rồi cũng có thể là chúng ta đã mất mạng dưới tay cô vô tình nói là đứng chính chưa tính là vạch trần vương phi lại đỏ mặt nói các ngươi lại càng muốn mỉa mai trang hoài phi cho dù là chịu vì ta mạo hiểm đi giết chết danh bổ nhưng cuối cùng hắn vẫn ở chung với con gái của tạ mộng sơn Còn ta vương ẫ n nữ sát thủ cô độc vì bằng hữu một mình lên chỉ cô độc, thủ hữu là một một sát đ vì ờ n hận lớn.、Vô、tình nói. Nếu như là sự thật, đó là tán g báo thù thật, sâu sự là là Vô đó ư d cũng chính là kính trọc, chứ kính trọng, không là phi ả mỉa mai. Ta cảm Ta loài thấy t ì nghe h cảm này n rất đ á quý, k i người ta cảm thán hơn nhiều、so、với việc tươi cười giả gia Phi ế n thán hơn trang thành tập gia cô nương. Vương n cho cảm cô h so g ta tập như vậy viện đ ỏ trên mặt mới biến mất một chút ta không nói hết cũng không nói đủ nhưng ta đã nói rồi ta đến để báo thù cho một hảo hữu bị ngô i thiết dược hại chết người này đương nhiên là tiểu trang ta chỉ không nói rõ r à n g nhưng mà cũng không muốn lừa gạt bất cứ ai cô nói chỉ là xúc tích vô tình nói ta cũng không cho rằng cô nói dối đó là do cô tự nói ta chỉ muốn biểu thị một chút còn một số chuyện cô không nói rõ nhưng chúng ta chưa chắc đã không biết gì t r à n g thở dài một tiếng sau đó nói với thanh nguyệt công tử Thực ra, nếu như vừa rồi nữ hữu sát thù Tiểu Trang thần bộ không ngắt lời, thì tới tay tử? mắt thần thương Hết như hữu không chính. hệ chiêu hội? của có Có ra, rồi vừa nếu nữ bằng người đã nói đến vấn Người sơn Mộng, quan nương vướng chương. Chương liệu vì với với lời, bộ gì gì đã đề ý niệm nhân từ chính là ý niệm sai lầm lâm ngạo nhất nói nhưng bà ấy lại không biết người chính là đại thiếu gia của nhất khắc quán lâm thanh nguyệt lại nói có lẽ nếu như bà ấy biết chưa chắc đã nói những chuyện này với ta vô tình lại nói quỷ vương n h i ế p thanh lừng lẫy giang hồ cho dù là không bằng đông bắc vương nhất khắc quán nhưng vẫn có thể quay đầu thét lớn mây bay gió nổi xem ra những lời bà ấy nói với người nhất định liên quan đến chuyến này người đi lên trên đỉnh nghi thần Thay miệng nhưng có điều triều đại nương là một vị phu nhân cẩn thận hướng nội bà ấy có thể đối xử chân thành với ta xem ra chỉ là duyên phật vài lần gặp mặt trước còn chẳng có việc gì một ngày bà ấy bị thích khách ám toán hạ độc trong ly nước của bà ta đã kịp thời giúp bà ta phân biệt ra sau đó cùng nhau suy đoán ta cho rằng Có thể là sát thủ bên ngoài, do bạch của có được Sau chuyện cạnh câu. của nóng thể sát thù nhất tới. ta tín ta thêm một theo theo nhấn không nhiệm nhiều hơn. Phi lạnh Nghe như không phải là lại lại lại lùng lại là là ngoài Bà này, bà vào mà Sau quán bên bảo bên rêu nương đường nại đừng nảy, Vương ngươi giống đang theo đuổi mẹ của ỉ Mộng, đang Mộng đúng. do rao. di mời đuổi đuổi mới ra, ấy mẹ ấy ở ỉ ỉ thành nguyệt công tử lâm ngạo nhất im tiếng nhìn chăm chăm vào vương phi Quài hàm lại hàm người ổ i hai lên n đ ư ờ gân xanh. v ơ n g p đang tìm lỗi sao vương phi trở tay lại ôm đao ra vẻ không để ý nói ta là tìm bảo vật người cũng như vậy tìm lỗi chỉ là xem về tâm tình có lúc không tìm lỗi chỉ tìm b u ồ n nhão lâm thanh nguyệt lại hỏi hiện giờ hình như tâm tình của người không tốt ta cũng như vậy vương phi lắc lưu mũi đ a u chỉ xuống đất kẻ đối diện không nói lời chân thật còn mình lại nói ra hết sự thật tâm tình đương nhiên là không tốt hai mắt thanh nguyệt công tử phát xanh vẩy hùng giữ lóe lên rồi biến mất người đang bất phấn vương phi lại nhướng một bên mày ta bất phấn chuyện gì lâm ngạo nhất nói người biết ta là lâm thanh nguyệt của nhất khắc quán c ũ n g biết ta đi lại bên trong võ lâm trung nguyên đã dùng danh hiệu quỷ vương n h ấ p thanh mà người lại chính là hồng phấn c h i âm của thần đả hồi p h o n g thoái trang hoài phi đương nhiên đã nghe y nhắc tới ta ta và tiểu trang từng là bạn tốt nhưng lúc y gặp nạn bên trong thái bạch sơn ta lại không đi cứu y hiện tại ta đã lên trên đỉnh nghi thần mặc dù là có mục đích khác nhưng hiển nhiên cũng không phải là bởi vì báo thù cho y do đó người bất phấn Vương phi nghe vậy vẫn cười nghe lạnh Phi thậm a k ô luôn luôn không n phấn mà là bất bình Trang bồ đầu đã từng nhiều lần nói Ngươi Cũng bằng đáng người luôn luôn len len lút lút, Hơn nữa Nhưng bằng ngươi từng nghi ngờ g giỏi giao giao giờ phải hảo hiểu hiểu lịch hiểu chưa h với tài biết lai lại với là là là là lút lút Lại Mà mà bất bất bổ bao ta kết Ta kết t rõ của đầu đã để y y chí người dình lưu đến mấy vụ án y đều ngầm che đậy giúp cho ngươi ngươi còn chọc phải mấy kẻ thù có ba cao thủ ngạnh công muốn tới trả thù mai phục t r ậ n giết ngươi cũng đã bị y đuổi đi trước y đối xử với ngươi như một người bạn tốt nhưng mà trong lòng ngươi lại giống như không hề có người bạn này lúc đám người tạ mộng sơn đối phó với tiểu trang tiểu trang vì luyến luyến cho nên lừa gạt cả ta nhưng mà y lại nhờ người đưa tin cho ngươi muốn người bảo vệ mẫu thân của y nếu như ngươi không biết y gặp nguy trừ khi là một kẻ vô dụng sống không bằng chết thì bằng không ngươi chẳng khác gì một đống bùn nhão lâm thanh nguyệt nhíu mày giống như dừng lại một chút Người khác đặt cho trang hoài phi một ngoại Trên đến trời xanh dưới suối vàng, vung chân bắt tội phạm. Y thực sự là một vị anh hùng nhân dân. Chẳng những phạm nhân tội ác trời không trùn tay. Đối phó với cầu quan vi phạm pháp lệnh cũng lại không hề trùn chân. Nhưng hơn chính nhân hoàn cảnh giỏi dưới trời trời hoài phi hiệu. suối muối tội tội đối với vi lại điểm tài đối với liều, khác cho phạm. thực phạm phó phạm pháp hề phạm hóa ác quá cầu của buộc, đặt Đó đó một tay bắt một bắt tẩy tay, là... là là một sự số vị vì Y Y, bắt bí không phạm tội nặng hoặc là biết sai sửa đổi phần lớn đều sẽ có thể mở ra một mặt lưới để cho bọn họ có cơ hội hối cải làm lại cuộc đời sau này y bụng làm dạ chịu mua dây buộc mình cũng là bởi vì tuổi tác đã lớn hơn nữa hắn cũng đã nghèo đủ rồi mắt thấy những kẻ thăng quan phát tài lại không chừa thủ đoạn giết người phóng hỏa lại đai lưng vàng còn y thì nghèo đến cùng cực lại muốn luyến luyến và mẹ y có cuộc sống tốt hơn một chút vậy cho nên y muốn làm một chuyện không giết một ai không thương một ai không hại một ai chỉ dùng ác đấu ác sau đó mai danh ẩn tích đi xa chân trời không quan tâm gì đến chuyện giang h ồ nữa sống một cách ung dung tự tại mà thôi Nói tới đây, Lâm Thành Nguyệt không nhịn được, thở dài thật sâu. Nhưng vẫn rơi vào trong kết cục này, đó là bởi vì không nghe lời khuyên đó tới dài rơi bởi lời thở thật kết ta. đây, được, Lâm sâu. y y là vào cục của vì k h ô người nghe khuyên n g lời của ơ Vương i Phi lại n g thấy cảm rất bất、ngờ. Vô tình lại hứng thú giạt rào. khuyên y chuyện gì ta đã khuyên y không thể nào có một chuyện dễ dàng như vậy nếu như muốn không thương một ai không hại một ai không giết một ai mà phát đại tài sau đó cao bay xa chạy thoát tội lui thân chỉ sợ kết quả là sẽ giết sẽ thương sẽ hại đến người của mình thậm chí Có chính chó Cuối cùng chói buộc vào quy ước của mình, hạn chế khả năng ưng phó của mình, thậm chí, phó thể giết, thương, trở thành Thậm cắt đứt mình. Nhưng không không không hại mình. Hạn khả mình. là lý lôi. này. vào năng ưng đường má đạo quy sẽ phạm pháp cướp một lượng bạc cũng là cướp cướp vạn lượng hoàng kim cũng là cướp giết người sao giết một ác bá thì cũng là giết giết ngàn người thì cũng là tử tội tại sao không giết vạn người đoạt vạn kim đi tại sao không đoạt hết tài sản bất nghĩa giết hết kẻ bất nhân đi muốn giết thì phải giết máu trời thành sông muốn gian thì phải gian hơn cả lưu bang tào tháo và tư mã ý nếu như không gian hơn bọn họ vậy thì phải ác hơn họ nếu như không thể nào ác hơn được giống như ta và y thì ít nhất phải chiến thắng bọn họ làm người phải đoạn tuyệt giết người phải giết hết tránh phải giấu đầu giấu đuôi rút đầu vào mai làm việc chỉ làm một nửa hành động chỉ được năm thành vậy thì chi bằng hãy không làm một đời làm dân lành nhất đẳng đồ hèn k i ử u đẳng vậy là được rồi hắn nói tới đây mới dừng lại một chút rất thương tiếc lại cực kỳ phiền não nói nhưng rốt cuộc y vẫn lại không nghe lời khuyên của ta y lại muốn làm một vụ án lớn nhưng lại ra tay do dự y muốn sau khi thành công thì bằng hiếu thủ hạ theo mình đều được lợi nhưng khi bằng hiếu biết được hành động của y ngược lại ra tay với y trước y muốn vùng tay phát đại tài lại muốn t ử bi làm việc thiện kết quả y tuyệt, tay y. Y nửa đời làm chuyện đuổi đủ độc, đủ đời đời định Cuối lui quả nhổ nhổ giết tiền giết người, người lại giúp người giết tới người tội, liền tận tận tâm tàn ta tha tốt ta, một thương, thành thân. kết nhưng không không không không không nhẫn. cùng, chính không nửa lần. Không giết, không、thương. không ảnh hưởng công Nhưng chỉ cho cho chỉ phạm pháp gốc, gì vô cỏ cấp cả làm dự là gì người ta vừa thương vừa giết y kể cả thân tín thân nhân và người thương yêu đều sẽ bị tàn sát gần như toàn bộ vô cớ hy sinh như vậy y cũng là mất mạng oan uổng như vậy thì xem là gì vương phi cười lạnh nói y sẽ không nghe theo lời khuyên của ngươi tại sao thanh nguyệt vẫn căm phấn vậy chẳng lẽ ta nói sai sao vương phi nói y không nghe lời ngươi chính là điểm khác biệt giữa ngươi và y thanh nguyệt lại không hiểu điểm khác biệt gì vương phi r ứ t khoát nói y có lương chi y có lương tấm lâm ngạo nhất tức giận vậy người nói là ta không có vương phi lại hừ một tiếng rồi cười nói nếu như người có cũng sẽ không ở đây ra sức giả thần giả quỷ mắt xanh răng trắng Dọa người giết người, chỉ một chút ít tài được xem như ta không có lường trì về ngươi thì tốt lành gì không phải là ngươi cũng giống như vậy ăn cháo đá bát đã cầm tiền của ngô thiết dực đi giết người lại vì nhân tình của người khác mà quay lại giết chết ngô thiết dực ngươi ngoài sáng l ạ theo người lên núi vào miếu thăm dò vậy không lẽ thực sự ngươi lại muốn d â n hương bái phật trong miếu sao mũi đao của vương phi đã quay sang lâm ngạo nhất lắc lư lại có ý khiêu chiến ta vừa vào miếu đã bị người khác đánh lén tới mấy lần ta đón ngay ra là ngươi không một đao chém chết ngươi ta thực sự lại đúng là không vui Kẻ ra tay với ta trong tay ta tối, với bóng chỉ ó lẽ k ô luôn n Hắn trọng thanh danh, đâu có thể nào làm chuyện g phải thể h đại là làm đâu. đâu bộ tự có c mờ ám.、Chỉ、hại ta hàm oan người ta tốt, quyết tâm oan có h hắn thêm Chỉ é m mấy đau. c kẻ q u ỷ không phải quỷ người không phải người mới làm ra cái loại chuyện mờ ám như vậy là ai tha cho ai <cười> nếu lấy cái mạng của ngươi có lẽ chẳng có lợi ích gì cho việc đoạt bảo nhưng lại có thể thay ý mộng xóa một mối họa ngầm lại có thể thay tiểu trang trừ đi một bằng hữu nịnh hót Giúp cho chút giận Hai mắt thay người công tử xanh xao lạnh lẽo như đầm sâu, ôm ngực, hung Hai chút cho ác thay Xanh lạnh như sao lẽo y mắt tử nói đầm Ôm sâu vương ậ y bây giờ g n i đi ra tay đi. Ta v ẫ còn n đ ứ ở chỗ này. Vẫn còn sống. Đừng có bỏ qua. Nếu như không, sẽ hối thận không này Vẫn sống Đừng Nếu ngươi sẽ bỏ qua k ị phi Vùng p lại nhìn c h ă m c h ă m vào lâm ngạo nhất đột nhiên khen ngợi một cái đầu tốt lâm ngạo nhất lại ngẩn ra sờ sờ sau đầu mình đầu của ta liên quan cái rắm gì tới người ơ Vương ngươi ngươi i Phi hiện cái lại viên tinh thạch vào. Nhiều Trong mắt tàn ót ta một thêm một thạch ra rộng, đao vào. nhấn. xuống, năm n g chém khảm vẻ về ư Sau của của sau, đầu quỷ đủ thanh a sẽ c ỉ vào cái c đầu khô ủ g ư ơ i nói là t a nguyệt h n công tử lâm nghe ạ o n ấ nhất t Nguyệt Thanh Nguyệt Tử của、Đông、Bắc, khắc chém Công Đông đã đầu. quán, Vương n g bị Phi Phi vậy liền nói được người chém đi Nếu mà ngươi mà cứ h lĩnh chém Chém chém Khó tránh khỏi tiền dâm hậu ẳ n bản xuống Ngược tiền g có được c lại dâm ta rớt, tay ta sát rơi vào như vậy hai người lại đe dọa lẫn nhau chợt nghe có một tiếng ho nhẹ các người đã mắng xong chưa người hỏi câu này là vô tình chưa l â m thân người chỉ đáp đúng một chữ ta vẫn còn chưa ra tay vương phì nói lại càng cay nghiệt muốn mắng thì mau chóng mắng đi muốn đánh cũng mau chóng đánh đi Giọng nói của vô tình rất ôn hòa, nhưng người không không mắng cũng chẳng nghĩa gì. Cũng Công ngắt Chúng dừng Trong đồng rằng nói lại khiến lại hỏi xin lời vài ai tiện lời. đối với tại rồi. nhiều tình ôn lạnh mà run. Nếu như không muốn đánh, còn muốn Nhấp Huỳnh vấn còn còn có Đó có ngó. của cho câu. cứ địch địch hòa ta ta ta ta vô Vậy rất thì ít Tử trả Bất tùy rất rất hãy hạ. Lâm là lâu kẻ mà đề. đã đây ý dọng ở e dưới núi cũng lại khó tránh khỏi gặp phải hung hiểm ta cũng không muốn người ba phe tốn thời gian ở chỗ này hoàn toàn chẳng có lợi ích gì cả nếu như mà có người cố ý chỉ hoãn ta xử án vậy thì sai lăn của ta đành phải cán qua người hắn nhất định ta phải tiến tới xin thưa lỗi. Hết n Trường g Gửi gắm v u còn nhỏ. người phát ra cảnh cáo này là vô tình nơi này cũng còn có trẻ con vô tình chậm rãi nói mấy lời tàn nhẫn không có nên nói quá đáng đừng nói quá mức vương phi lè lẻ lưỡi làm mặt quỷ nói đao pháp kiếm chiều của mấy đứa trẻ này đó mới chính là tàn nhẫn nghe ra nàng cũng lại chẳng muốn tranh cãi với vô tình lâm ngạo nhất lại nói tiếp chiêu nương tử và ta lại có duyên sau vài lần gặp mặt bà ấy đã đối xử chân thành với ta kể lại đủ những loại khổ sở phải chịu đựng bên trong nhất quán đường Vô vui vật không Tôn Tôn tình cao mày. Cuộc sống của Nguyệt、Hoan、trong thần thương rất Trên Tuyết Tử một tài Tam khuất Nhất tiếp. tên Tử Tam sống Hoan giang này, Nương cũng nhân đúng Ngạo nói Chính Nguyện Quân Chiêu hội hồ Hoa cho cao Cuộc của của cái sao? mày. Điểm, Lâm Điểm là là là bà là ủy khuất của bà ấy. giỏi, gả lại đó. trên giang hồ chiêu nguyệt hoan đã sớm gây dựng tên tuổi cũng tập hợp được một đám nhân vật kiệt xuất bên trong võ lâm bọn họ đều xem chiêu đại nương chính là thủ lĩnh tổ chức của bọn họ gọi là dạ minh châu tổ chức này mạnh mẽ đến độ một dạ o có thể đối kháng cả với cảm tình dụng sự bang Ánh tình đột nhiên mắt nắm được mấu đột giống sáng Chàng đầu ra điểm. ngâm nói, đúng như vậy tổ chức dạ minh châu có một thời gian rất mạnh khẩu hiệu của bọn họ gọi là cướp giàu không khinh nghèo cướp nhà không giết người hô lên rất vang r ồ i bọn họ chuyên ra tay với tham quan ô lại chuyên dùng ác đầu ác cùng với thất đại khấu cướp tiền bất nghĩa làm việc nghĩa tạo thành hai dòng nước trong của hắc bang một nam một bắc có điều khác biệt lớn nhất đó chính là thất đại khấu thì cướp giàu giúp bạn còn dạ minh châu thì là cướp giàu giúp nghèo Đầu đàn c ủ a t h ấ t đ ạ i k h ấ u là Thẩm t Hổ h i ề nương còn thủ lĩnh của dạ Minh Châu chỉ chính lĩnh Minh nữ nhân. Ta chỉ biết đó là một nữ nhân n thủ Ta mới biết một thôi, ta biết Tuyết Hoa lại là là là Dạ mới giờ bây đó đó tử Chiều n n ư ơ gà Tử g vào tôn gia có lẽ là muốn liên hợp với lực lượng của thần thương hội đối kháng với những thế lực thù địch chẳng hạn như đám quyền thần hoạn quan đồng quán vương p h ủ cùng với kết hợp với thế lực đại k h ấ u tôn gia chống lại thục t r u n g đường môn còn mượn lại thế lực của nhất quán đường săn bằng cảm tình dụng sự băng có phải không t bà ấy thật lòng đối xử tốt với hắn nhưng tôn tam điểm lại chỉ lợi dụng sức hiệu triệu của chiêu nương tử sau khi thu nạp phần lớn thành viên của dạ minh châu ngược lại đoạt quyền của chiêu nương tử mà bản thân hắn lại chết không đổi tính vẫn y như trước hơn nữa ngày một tệ hơn ham mê mỹ sắc nạp thiếp thêm hầu kết quả rước về một bạch cô tinh nữ nhân này thủ đoạn rất lợi hại khiến cho rất nhiều nữ nhân bên cạnh tôn tam điểm lần lượt phát đ i ê n hoặc là bị đuổi đi Vô tình lại nói. Bạch cô tình tinh tình nói. băng dụng băng. Bạch phó bang chủ lại là của cảm tình dụng sự、bang. võ công mưu trí thủ đoạn đều rất cao minh chiêu nương tử nhất định cảm thấy thấp thỏm và nguy ngập đầu rồi bà ấy nói đã sớm ra hiệu cho ỷ mộng khi tình thế thực sự không ổn có thể xin tôn tam điểm cho phép đi đến đỉnh nghi thần canh giữ mãnh quỷ miếu tôn tam điểm muốn chiếm cứ địa bàn nơi đó nhưng vẫn luôn băn khoăn vì không có nhân thủ thích hợp chắc hẳn sẽ phê chuẩn lỡ may bà ấy gặp bất chắc ít nhất ỷ mộng vẫn còn có đường đôi Vô tình Triều tâm trí nói. Nói như vậy, Triều Đại Nương dụng Đại vậy, trốn đã để đi Mộng sớm bố cho xa. nhưng mà tại sao bà ấy lại tin tưởng ngơi ư như vậy Lâm lại lẽ là luôn lại là câu đây Duân câu, thân thân mắt mặt cảm mất một mọi cảm mình, nhiệm Thành Nguyệt tới tình Phật. thấy ta, trên ta. ta thấy tự bắt thì trở rất thiết. Ta thấy toàn tuyệt thể tín hơi ngạc nhiên, giống như không nghĩ hỏi chính Chiều nhìn ánh quanh hơi nhiên. Nhưng một khi chuyện, không như nhân hoàn không cách, này. bà cũng ngạc giống Nương vẫn quẩn Ban cũng đến người nên cũng giống đầu ấy Có của có Đại đối được. vô vừa ra xa đã bà ấy nhờ ta chiêu cố cho ỉ mộng thực ra hơi có chút đột ngột nhưng khi đó ta lại không hề cảm thấy bất ngờ Vương vậy. như hướng người hơi thình linh hỏi hai chữ. Duyên phận. Giọng nói hơi có ý chế nhạo. Đúng như vậy. Duyên phận. Thanh Nguyệt nói. Đó là một loại hiểu ngầm lĩnh không thể nào giải thích. Nói theo hướng tốt, đó chính giải phì hỏi hai chữ. chế hiểu chỉ thể hội, thể thích. theo hiểu một tốt, ta. Lâm là loại là có có Đó đó ý ý Ta tiến ta có thể ở chung với nhau. ngươi. với Phi nhậm Chúng chung Vương lè lè lưỡi, Ô, là xấu, có ở lần này lâm thanh nguyệt lại giống như không quan tâm giọng nói của nàng ta cố ý chế giễu lại chỉ nói từ đó trở đi ý định đối phó với ỷ mộng của ta cũng đã giảm đi hơn phân nửa ngược lại rất muốn giúp t r i ê u nương tử bảo vệ cho con gái bà ấy Vô Vị hôn Công không tình thầm một tình tử Thanh Nguyệt Tử tội. Triều hết trọng tín thậm thác tình trước tâm tính của Lâm Ngạo Nhất hình nghĩ. cũng không phải là chuyện mộng nên khinh Nhưng Nương nhiệm hắn, an nguy con hắn. ngược, Ngạo biến cũng chuyện Hốn hợp hợp cho chí phó cho phải h mới Lâm giờ, gặp gái Đây được Đại đó, đảo đổi bây sức coi của của là lý. lại là lạ. sau Do bị bỏ Đồng Bắc Vương lâm Mộc Sâm năm xưa đã Vương năm Bắc bị Mộc xưa Lâm Sâm kẻ trong h ù t y sát, sinh gái trai một chê chỉ giữ được lìa lâm Ba ra với vợ. giữ g n ạ h ấ t c ũ n lòng ạ lạnh ngạo, i tái giá. liên việc thiếu không kêu tính cách tỉnh thân. con này cường, lùng cũng quan đến Trong cuột Đứa có lẽ l chẳng nghĩ như vậy nhưng ngoài miệng lại nói Cho các có cớ châu nhưng như minh Hoàng. sao? dù duyên, duyên người nói ngươi tin Tôn đồng viên trên tay ở trên núi Điểm rất ấy Tâm một tay vậy, bà vô vô sẽ để ý ở đây là có ý gì lâm thanh nguyệt nói Không biết tại sao. Ta có một sự thân thiết tự nhiên sinh biết tại ta một tự sao, sự ra có vô ớ i Triều Đại Nương. Quan trọng là bởi vì bà ấy nói trọng rất thẳng thắn, Quan chuyện Nương. là bà vì ấy h k n g giấu. hề che giấu. Vô tình có vẻ động dung bà ấy nói cho người biết bí mật bên trong mãnh quỷ đồng lâm thanh nguyệt thong thả nói Vậy vua vận thấy bà ấy cho cảm thực coi còn quốc nhỏ, mệnh giao nên, tin tưởng coi trọng ta ta, gia. mới gắm gửi bà sự Vương với ngươi? cũng kinh ngạc. Bà ấy nói bí mật gì Phi kẻ Bà bí ấy mật Một âm trầm lời của vương phi có vài phần tức giận không giống như là một sát thủ lão luyện lời của vô tình cũng lại chẳng giống như là một vị bổ đầu lão luyện nên hỏi sẽ hỏi lâm ngạo nhất lại không thể nào từ chối vấn đề của vô tình Triều bà... tay trái ra, dùng một tay tay thân tay tay ta. thậm ta, thị tiếng. Nhất tức thì thu lại ánh mắt hồi tượng. ra, Đại nói lại vài biểu Phi lại cười vài lại hồi mưu mưu đến để Ngạo Nương, Hắn vươn dùng bàn mình. cận, dùng bàn còn Vương khan ánh bà... Bà vào khác chỉ chỉ khẽ chí khích vỗ vỗ vỗ vỗ của của ấy Lâm lúc Có lúc lệ. lạnh mặt nói Người gì? cái hà hà cái gì? vương phi bị hắn quát cũng lại lạnh mặt nói quỷ vương nhiếp thanh thanh nguyệt công tử lâm ngạo nhất cũng lại cần phải có sự khích lệ của một phụ nữ có gì mà không đáng cười đấy vô tình lại rất minh bạch chàng nhìn tay của lâm ngạo nhất thanh tú khẽ run rẩy nhiều gân xanh nổi lên thanh tú là bởi vì xuất thân của hắn khẽ run lên là vì hắn luôn khẩn trương Phòng vệ đối với người khác.、Gần、xanh người Gần công vệ với vì võ đối là mặc dù dáng dấp của hắn xem như khá anh tuấn thậm chí có một loại thanh tú hiếm có bên trong nam nhân nhưng mà nhìn như vậy khiến cho người khác sợ hãi nhiều hơn là tôn kính sợ sệt nhiều hơn là yêu thích người như vậy có lẽ bằng hữu cũng không nhiều cho dù có cũng là lừa gạt lẫn nhau không thể nào đối xử chân thành tâm đầu ý hợp nhưng triều nguyệt hoa lại đối xử rất tốt với hắn thân thiết với hắn hơn nữa còn tín nhiệm hắn loại cảm giác này cực kỳ quan trọng đối với hắn đối với một người trẻ tuổi thứ gì cũng muốn có một quyền một cước đánh về quan tâm là một loại cảm giác rất quan trọng một khi có người thuần túy đối xử tốt với hắn hắn sẽ hết sức quý trọng có lẽ triều nguyệt hoan đã đối xử với hắn như vậy bà chẳng những kể hết ủy khuất với hắn thân thiết tiếp xúc với thân thể hắn mà còn phó thác trọng trách loại tình cảm này có lẽ đánh động lòng người hơn bất cứ một lời nói nào vậy cho nên vô tình lập tức nói Ừ, ta tin lâm thanh n g u y ệ t đang muốn trả đũa vương phi nhất thời lại nghe ra không hiểu Người tin cái gì? cái Ta tin t Duyên. n vào Vô ì hết nói. Nói chắc như đình đóng cột. Có câu nói này của vô tình. Thanh Nguyệt công tử lâm ngạo nhất mới không cầm phẫn bất bình như trước. Vì vậy, hắn mới Có có mới mới i chắc cột. câu của cầm trước. tử bất thể t vậy, vô Vì lầm p ụ chương kể lại. ế t hết tập một mong rằng các bạn đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của any n nhé nếu như bạn cảm thấy video hay thì đừng tiếc một like và một share để ủng hộ cho mình nhé giờ tạm biệt hẹn gặp lại trong những tập khác của tứ đại danh mổ hệ liệt kim trung cháo trên kênh m c n a trên audio tên hiệp